Từng vũ khí sắc bén được rút ra. 25 vạn thí sinh lập tức bắt đầu tranh đấu. Đương nhiên cũng có rất nhiều người nhanh chóng tảng về bốn phương tám hướng chui vào trong rừng nối. Một cuộc thi võ chém giết với phạm vi lớn chính thức bắt đầu. Phía xa. Tuy rằng cái u vương chùm mũ đen không có cách nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Nhưng trong hốt mắt của bộ xương phát ra u quan lập lòi. Có thể hiểu rõ sự phẫn nộ của cái u vương. Hắn phẫn nộ Diêm Xuyên ở trong tình huống này, vẫn nghênh ngang tiếp tục tổ chức cuộc thi. Cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Quần hùng đều giả đến, lại không có chút ảnh hưởng nào. Cuộc thi văn bắt đầu, cuộc thi võ cũng đã bắt đầu. Diêm xuyên đưa bàn tay phải ra Vũ trụ trong lòng bàn tay Lập thành vũ trụ trường thi Tuyển chọn anh tài trong thiên hạ Khổng đạo thâu ngăn cản quyết Hoàng ngăn cản mộng tam sinh Sắc mặt ké U vương trầm xuống nói Phá ngọc đế kiếm trận cho ta Khủ khủ khủ Vâng Xà hoàng đứng bên cạnh ho khang Khẽ gật đầu nói Xà hoàng đạp không đưa một bàn tay ra đánh về phía ngọc đế kiếm trận. Sắc mặt Diêm Xuyên lạnh lẽo, lại không chút lo sợ. Nếu như không có hoàng, khổng đạo khâu giúp đỡ, Diêm Xuyên vẫn dám đối kháng với quần hùng. Húng hồ hiện tại chỉ còn có thế lực một phương. Không cần Diêm Xuyên mở miệng, bạch đế thiên đạp không lao ra, một quyền đối trưởng với xà hoàng. Âm! Um. Bạch đế thiên lộ vẽ dữ tận Mặt xà hoàng lạnh như băng Trưởng của hai người va chạm với nhau Nhất thời trùng kích tạo ra bão tát Cuồng cuộn bao phủ khắp nơi Nhưng có ngọc đế kiếm trận hộ vệ Yến kinh vẫn bình yên vô sự Một lần va chạm Hai phe có chút dừng lại Ké u vương Diêm xuyên lạnh lùng nói Cái U Vương đứng phía xa, ánh mức âm lãnh nhìn về phía Diêm Xuyên. Hiện tại, ngươi chạy trở về Nam Thần Châu đi. Bằng không, đừng trách trẫm giữ tất cả các ngươi ở lại. Diêm Xuyên lạnh lùng nói, hả? Giữ lại. Cái U Vương lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Đồng loạt ra tay cho ta, phá cục thi lớn toàn thiên hạ. Cái u vương lạnh lùng nói. Vâng. Phía sau cái u vương trăm tên cường giải nhất thời theo tiếng đáp lại. Cái u vương không ra tay. 100 tên cường giải nhất thời lao thẳng tới. Mỗi người đều phát ra đao cương kiếm cương ầm ầm chém về phía ngọc đế kiếm trận. Hờ. Tại triều thiên điện, diêm xuyên hừ lạnh một tiếng. ầm Phía nam yến kinh Vô số hắc khí bay vút lên trời. Trong nháy mắt hắc khí đã bao phủ 100 tên cường giả ở bên trong. Trong hắc khí, loán thoán có thể thấy được bóng dáng của hắc Long lui tới tuần tra. Di chuyển liên tục, mang theo một lông uy khủng khiếp, ầm. Trong hắc khí truyền đến một tiếng pha chạm mạnh, dường như ngăn cản sự trùng kích của tất cả trăm tên cường giả. Không tốt, đây không phải là hắc khí, nó là chứng khí, không là vi sinh vật, độc trùng siêu nhỏ. Trong hắc khí đột nhiên truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Hắc khí, hắc khí bao phủ mọi người sao? Vô số bách tính yến kinh nhất thời chăm chú nhìn lại. Bọn họ phát hiện, đây căn bản không phải là hắc khí. Mà là vô cùng sinh vật vô cùng nhỏ Vô số trùng sống sao Đây là Có người kêu lên sợ hãi Trong hắc khí kia trăm tên cường giả càng lĩnh hội sâu hơn Lấy vi sinh vật bày trận Đây là Ta nhớ ra rồi Năm đó Sư Tôn đã từng bố trí qua Năm đó Lý Thương Lan cũng đã từng bố trí qua Đây là một phong thủy trận Dùng độc trùng kính trời làm đại trận Hơn nửa năm đó Lý Thương Lan còn chưa bố trí xong hoàn toàn Không tốt Vô số độc trùng này cắn nuốt cương khí hộ thể của ta Chúng nó đang cắn nuốt năng lượng của chúng ta Là Phụ Mơ Dương Phụ Mơ Dương, ngươi lăn ra đây Trong hắc khiếp Những tiếng kêu sợ hãi liên tục truyền ra Trong chết mắt phạm vi của hắc khí đã bao trùm cả phía Nam Kể cả cái U Vương, Xà Hoàng và cả hơn trăm cường giả đều bị bên trong Ẩm! Um, Bạch Đế Thiên song vào bên trong Kim Đại Vũ, Hoác Quang, Đạp Không cũng song vào trong đó Ngoại trừ ba người này, Đại Trăng còn có một vài thượng hư cảnh song thẳng vào Trong chết mắt bọn đã mất hút trong hắc khí của đại trận. Đây là một mê trận. Bên trong hắc khí lại có người kêu lên sợ hãi. Bạch Đế Thiên, người đánh lén ta. A không tốt, cẩn thận. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.f.i. Quận 6 chương 85 Diêm Xuyên Vân, Sơn Ké U Vương, Tòa. Rong hắt khiến những tiếng gầm rú liên tục vang lên. Diêm xuyên đứng ở cửa triều thiên điện, lạnh lùng nhìn vào đại trận. Một phía khác tay khổng đạo khâu cầm trúc giãn xuân thu, hung hãn chiến đấu với quyết. Các tiên nhân khổng gia cũng gia nhập. Đám người yêu thiên thương, phân tâm lần lượt ra tay. Vèo, vèo, một đám tiên nhân yến kinh bay vút lên trời. Tiên nhân của Thư viện Cự Lộc cũng xông vào trong đó. Tất cả hướng Tây Bắc nhất thời diễn ra những trận đánh oanh oanh liệt liệt. Phía Nam, Phụng Mơ Dương với đại trận độc trùng che kín trời vây khốn quần hùng của Đại Ngạc Thiên Triều. Phía Tây, Hoàng với một đao một mình chặn đánh quần hùng của Thánh Địa Thần Tôn. Diêm xuyên ổn định triều thiên điện, bày mưu nghỉ kế, chủ trì cuộc thi lớn toàn thiên hạ. Âm âm âm. Bên ngoài phạm vi hộ vệ của Ngọc Đế kiếm trận, thiên địa lại hỗn loạn, các bay đá chạy, che chín bầu trời. Bên ngoài đánh nhau oanh oanh liệt liệt, bên trong yến kinh lại bình yên vô sự. Các thí sinh thi văn vẫn an tâm viết. Cảnh tượng như vậy khiến vô số tu giả tại Yến Kinh xem chiến nhất thời không biết phải hình dung thế nào. Giờ phút này, mặc kệ là tâm tình thế nào, mọi người đều hiểu rõ một điều, thiên triều đại trăng rất mạnh. Quần hùng vây quét mạnh như vậy, thánh thượng vẫn có thể xem nhẹ như mây gió, như gió nhẹ thổi qua. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Không biết là người nào sùng kính hô to một tiếng. Thánh thượng vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Tất cả yến kinh vang lên những tiếng kêu như sóng thần sấm dậy. Những tiếng kêu không thể giải thích này chính là sự tán thành tự tận đáy lòng của tất cả mọi người đối với Đại Trăng. Một cảm giác tự hào không gì có thể thay thế đột nhiên xuất hiện trong lòng mọi người. Giờ phút này tất cả đám người dịch phong Mạnh văn nhược Lưu cương Lưu cẩn Và các quan viên trong triều đều lộ vẻ vui mừng Trong đại trận độc trùng che kính trời cung Thần hoàng chuông vang lên Nhất thời rất nhiều tu giả đều đau đớn che tay Thần hoàng chuông của kim đại vũ càng lúc càng hung hãn Hóa quan vung trường thương lên Ấm, um, một bộ xương nhất thời bị đánh vỡ vụn xương cốt. Bạch Đế Thiên đánh ra một quyền, xà hoàng không thể không lùi lại. Xà hoàng vốn có thương tiếc trong người, liều mạng ho khang, nhất thời không phải là đối thủ của Bạch Đế Thiên. Trong đại trận độc trùng che kín trời, Phụng Mơ Dương đang đứng tại một góc hẻo lánh. Trong tay hắn chậm rãi biến ảo khiến tác dụng mê hoặc của đại trận càng lúc càng cường đại. Một đám thuộc hạ của cái u vương không ngừng bị mê trận tắt ra khiến cường giả của đại trăng đột phá từng người. Trong mắt của bộ xương cái u vương phát ra u quan lập lòi, ầm. Uhm. Đột nhiên trước mặt cái u vương xuất hiện một cái quan tài lớn bằng đồng thao. Quang tài lớn bằng đồng thao vừa ra, nhất thời khiến đại trận với độc trùng che kín trời chấn động. Hóa quang kim đại vũ nhất thời không hiểu được sự kỳ diệu của nó. Hai người gần như cùng lúc la về phía cái u vương. Vạn pháp một thương. Hỗn độn vỡ lòng. ầm cung, Một thương cương, một cự cương hình chiết chuông lớn la về phía kế u vương. Trấn thế. Ké U Vương quát lạnh nói, ầm, hoát quan kim đại vũ va chạm với một đòn toàn lực của ké U Vương. Trùng kích khổng lồ nhất thời khí tất cả đại trận đều dao động. Quy lực của tán thiên đồng quan quá lớn. Lớn đến mức dưới sự chấn động đã khiến hai đại chiến thần của đại trăng bị ép lui lại. Một đòn trấn thế cường hãng cũng đánh vào đại trận độc trùng che kín trời làm vỡ một mảnh. Cái ưu vương cầm tán thiên đồng quan, nhất thời chạy ra khỏi đại trận. Trong chớp mắt, chỗ vỡ liền kín lại. Trong đại trận, sắc mặt đám quần thần nhất thời trầm xuống. Đối với uy lực của tán thiên đồng quan, thánh thượng đã sớm có sắp xếp. Hiện tại... Bắt tất cả người ở trong trận Hoác quan quát lớn nói Được Trong trận Một đám quần thần nhất thời hét theo Cầm tán thiên đồng quan trong tay Cái u vương hung hãn lao ra khỏi đại trận Khi thân hình vừa mới dừng lại Cái u vương lập tức phát hiện thiên địa khắp nơi đều nhụm một màu đỏ như máu Tất cả khu vực phía Nam Yến Kinh đều là biển máu cuồn cuộn Bầu trời đầy huyết vân cuồng cuộn, che kín bầu trời, hoàn toàn bao trùm xung quanh vị trí ké U Vương đang đứng. Giờ phút này tại Yến Kinh không còn là Ngọc Đế Kiếm Trận, mà là Thượng Đế Kiếm Trận bao phủ. Bên trên biển máu, diêm xuyên với một mái tóc đỏ như máu, đạp biển máu lao ra đứng trên đỉnh một cột máu. Xung quanh Diêm Xuyên là sóng máu cùng cuộn bao phủ Diêm Xuyên khiến hắn giống như một tuyệt thế ma thần. Tại mi tâm của Diêm Xuyên xuất hiện một sợi hồng tuyến dưỡng thẳng, giống như một huyệt máu. Diêm Xuyên dùng một tay nâng vũ trụ trong lòng bàn tay, một tay cầm ngọc đế kiếm. Khuôn mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùm. Diêm Xuyên, ngươi muốn một tay đấu với ta sao? Ké U Vương lạnh lùng nói. Diêm xuyên cười lạnh lùng nói. Ké U Vương, người gieo gió gặp bão. Tuy nhiên, cũng coi như người may mắn, có thể nhìn thấy hình thái siêu cấp thần thông thứ ba của trẩm, biển máu huyết thần. Biển máu huyết thần. Sau khi Diêm xuyên quát lạnh một tiếng, bên trên biển máu bỗng nhiên chậm rãi trồi lên mỗi thân ảnh hình người. Khuôn mặt dáng dấp của thân ảnh này đều giống với diêm xuyên. Dường như trong nháy mắt đã xuất hiện 100 trăm diêm xuyên. Mỗi một huyết thần trong tay đều cầm một thanh huyết kiếm. Con ngươi huyết thần hiện ra huyết sắc nhìn chăm chú vào cái u vương đang đứng bên trên biển máu. Bầu trời u ám một mảnh. Biển máu nổi phong ba, huyết vân che kính trời. Diêm xuyên một tay nâng vũ trụ trong lòng bàn tay, một tay cầm lấy ngọc đế kiếm, lạnh lùng nhìn chiến trường biển máu trước mắt. Trong biển máu ngưng tụ ra 100 huyết thần với hình dáng giống hệt với Diêm xuyên. Từng người cầm trường kiếm, nhìn về phía cái U Vương đang đứng giữa không trung. cái U Vương cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Giết! Đứng bên trên cột máu. Diêm xuyên quát nhẹ một tiếng. 100 huyết thần đột nhiên gầm lên sau đó bay vút lên trời. Mỗi người đều vung huyết kiếm lên. Ngay lập tức trong biển máu phát ra kiếm khí sông thiên. Trăm huyết thần phát ra kiếm cương trùng thiên, đâm thẳng tới chỗ ké u vương. Tay trái của ké u vương cầm tán thiên đồng quan tay phải cầm một quyền trượng. Ném về phía một đám huyết thần, ầm, um, dưới trùng chích cực lớn thân hình cái u vương đột nhiên lùi nhanh ra ngoài trăm trượng. Trăm đạo huyết kiếm đã hung hãng chém xuống tạo thành trăm lỗ thủng trên quyền trượng. Trăm lỗ thủng, sắc mặt cái u vương trầm xuống. Quy lực của trăm huyết thần này rõ ràng đều là thượng hư cảnh. Một đám huyết thần lại la về phía cái u vương tấn công. cái u vương không sử dụng tán thiên đồng quan, chỉ dùng tùy ý quyền trượng. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm. Um. cái u vương lấy một điệp 100 liên tục bị bại phải lôi lại. Quy lực của trăm huyết thần tất nhiên không bằng diêm xuyên, nhưng cũng đạt tới thượng hư cảnh. Hơn nữa mỗi huyết thần đều không sợ chết mãnh liệt trùng kiếp. Diêm xuyên đứng ở bên trên cột máu, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái u vương phía xa, đồng thời cũng cực kỳ cẩn thận. Bởi vì Diêm xuyên hiểu rõ sự lợi hại của tán thiên đồng quan kia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 86 cái u vương bại phải rút lui. Tờ Uy rằng Diêm Xuyên không biết vì sao cái U Vương vẫn không sử dụng tới nó, nhưng Diêm Xuyên không dám thả lỏng. Ẩm, um, cái U Vương liều mạng bị một đạo huyết kiếm chém rách áo vào, nhưng vẫn đập nát một huyết thần. Nhưng rất nhanh trong biển máu lại ngưng tụ ra một huyết thần. Huyết thần không sợ chết. Chỉ cần biển máu tồn tại, huyết thần liền có thể bổ sung số lượng. Vĩnh viễn không giảm. Trong hút mắt của cái u vương phát ra u quan lập lòi. Hắn nhất thời đã hiểu rõ sự khủng bố của biển máu. Chém. Trăm huyết thần lại chém về phía cái u vương. Tay trái của cái u vương đột nhiên khởi động. Chấn thế. cái u vương quát lớn một tiếng. ầm, Tán thiên đồng quan đột nhiên phát ra một sóng văng trùng kích siêu cấp. Dưới sự trùng kích, 100 huyết thần đột nhiên bị trấn áp bay ra ngoài. Biển máu nơi cái U Vương đang đứng cũng bị lực trấn áp này khiến sóng máu cuộn lên ngập trời. Sóng máu trùng thiên. Trăm huyết thần lại đánh tới. Trấn thế. Tán thiên đồng quan mãnh liệt trấn áp xuống. Một quan tài đối phó với trăm huyết thần Trăm huyết thần nhất tề gầm lên, vung kiếm xong đi tấn công Ẩm Lần này so với trùng chức vừa nãy càng lớn hơn Một tiếng động rất lớn phát ra Tán thiên đồng quan phóng to cả ngàn lần Ẩm ầm nệnh xuống Ẩm Ẩm Trăm huyết thần Ẩm ầm nổ tung Trăm huyết thần thực lực thượng hư cảnh trước mặt tán thiên đồng quan lại không đỡ nổi một đòn. đứng phía xa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, sắc mặt diêm xuyên lập tức biến đổi. hắn đột nhiên Vung Ngọc Đế kiếm ra. Ngọc Đế kiếm lập tức dài ra ngàn trượng, ầm ầm chém về phía cái u vương. Trống thế, Cung tán thiên đồng Quan và Ngọc Đế kiếm pha chạm lần đầu tiên, Âm Ngọc Đế Kiếm bị va chạm ầm ầm quay về. Ngọc Đế Kiếm và Tán Thiên Đồng quan va chạm một lần, nhưng đã tố cáo sự thất bại hoàn toàn của Ngọc Đế Kiếm. Táng Thiên Đồng Quang dư lực chưa giảm, lại đập về phía Diêm Xuyên. Ngọc Đế Kiếm đã bị va chạm, lực cũ đã dùng hết, lại không kịp sử dụng lực mới nữa. Đế Kiếm kiếm tụt khỏi tay của Diêm Xuyên. Diêm xuyên dùng quyền oanh kích về phía tán thiên đồng quang. Ẩm. Um, một tiếng va chạm mãnh liệt phát ra. Răng rắc. Cánh tay cái u vương tán ở một đầu khác của thiên đồng quang chợt phát sinh một tiếng nước xương. Dường như một quyền này Diêm xuyên không đánh vào bên trên tán thiên đồng quang mà đánh vào trên người cái u vương. Ồ. Oh. Diêm xuyên đột nhiên kinh ngạc nói. Khi nắm đấm kề sát với Tán Thiên Đồng quan Diêm Xuyên không có cảm thấy có chút trùng kích nào. Dường như Tán Thiên Đồng quan căn bản không trấn áp mình. Hơn nữa, nó giống như một bộ phận của cánh tay mình. Lực lượng của mình nương theo Tán Thiên Đồng quan trong nháy mắt, truyền đến đầu bên kia, truyền đến trên người cái u vương. Không tốt. Cái U Vương kêu lên một tiếng sợ hãi. Vào thời điểm Diêm Xuyên còn chưa kịp phản ứng, Cái U Vương đột nhiên cúng lấy Tán Thiên Đồng Quang. Diêm Xuyên đưa tay ra bắt, nhưng không còn kịp nữa. Tán Thiên Đồng Quang đã rời khỏi nắm đấm của mình. Tán Thiên Đồng Quang lại về lòng bàn tay của Cái U Vương. Nhưng Diêm Xuyên lại không thể quên được cảm giác vừa nãy quá cường liệt. Táng Thiên Đồng Quang không có cách nào trấn áp mình. Mình đối với Táng Thiên Đồng Quang toàn miễn dịch, thậm chí có lại cảm giác liên kết huyết mạc. Tại sao trước đây mình không có cảm giác này? Táng Thiên Đồng Quang kia hẳn là trẫm. Trong đầu Diêm Suyên đột nhiên hiện lên một ý niệm trong đầu. Một ý niệm phi thường mãnh liệt Giống như một loại bản năng Phía xa Cái u vương dường như cũng hiểu rõ điểm ấy Hắn nhìn về phía diêm xuyên Vẽ mặt kinh hải Trấn thế Xé trời Cái u vương quát lớn nói Ẩm Tán thiên đồng quan ầm ầm phá tan huyết Vân tạo thành một lỗ hổng lớn Cái u vương cũng không ham chiến Ẩm Ẩm bay vút lên trời, lao ra khỏi thế giới biển máu. Biển máu vừa thu lại, diêm xuyên đạt trên không trung, nhớ mày nhìn theo thân ảnh của cái U Vương rời đi xa. Cái U Vương đi, thậm chí ngay cả thuộc hạ của mình cũng không đánh tiếng. Trong lúc kinh hại bị dọa đã bỏ chạy, cái U Vương sợ hãi phát hiện, chỗ dựa lớn nhất của mình chính là Tán Thiên Đồng Quang. Lại hoàn toàn miễn dịch đối với Diêm Xuyên Diêm Xuyên còn chưa dùng toàn lực Diêm Xuyên vẫn chưa có tư thế điều động thiên hạ Đại Trăng đã có thể làm được như vậy sao Đại Trăng mạnh đến mức nào đấu? Tại sân nhà của Diêm Xuyên mình làm sao đấu được Một khi chỗ dự lớn nhất của mình là Tán Thiên Đồng Quang cũng bị viêm Xuyên thu lấy Vậy mình hoàn toàn phải nằm lại chỗ này Mang theo đại hận kế u vương cúng tán thiên đồng quan nhanh chóng bay như tên bắn về phía xa. Vạn túi Vạn túi vạn túi vạn vạn túi Vạn túi Bắc tính yến kinh hô lớn. Lúc trước khi Diêm Xuyên chiến đấu với kế u vương, mọi người đều cảm thấy lo lắng. Nhưng Thánh Thượng vừa ra tay, chỉ dùng một tay, đã đánh bại kế u vương. Thậm chí, ngay cả mượn lực lượng của thiên hạ bách tính cũng không cần thánh thượng mạnh tới mức nào. Không rõ thánh thượng mạnh tới mức nào, nhưng bọn họ đều hiểu rõ một điều, chủ nhân Đại Trăng còn mạnh hơn chủ nhân Đại Ngạc. Mạnh hơn, mạnh hơn rất nhiều. Vạn tối Trong tiếng hoang hô của vô số bách tính Yến Kinh, Diêm Xuyên đã trở lại quảng trường Triều Thiên Điện. Mắt vừa rời khỏi cái u vương, Diêm Xuyên liền lộ vẻ lạnh lùng trầm tư. Đồng thời hắn cũng cảm thấy đầy chờ mong đối với Tán Thiên Đồng Quang. Tán Thiên Đồng Quang! Diêm Xuyên chậm rãi tự nói trong mắt lón ra một kiên định. Cái u vương rút đi, cường giả đại ngạc bị đại trận độc trùng che kính trời bao phủ lại không may mắn như vậy. Mỗi cường giả bị chế phục đã ra khỏi đại trận tiếp theo sẽ có tướng sĩ đại trăng nhanh chóng bắt lấy. Không, thánh thượng không bị thua. Thánh thượng sao có thể bại được. Một đám cường giả bị bắt giờ phút này vẫn không ngừng kêu to, không chịu tin tưởng. Nhưng sự thật không phụ thuộc vào sự không tin của bọn họ. Cái ưu vương rời đi, thậm chí ngay cả xà hoàng cũng không bận tâm. Bên trong đại trận độc trùng che trời, xà hoàng đang đối chiến bạch đế thiên luôn bị rơi vào thế hạ phong. Sau khi nghe được cái u vương bị đánh bại chạy thoát, xà hoàng lộ ra một tia cay đắng. Khủ khủ khủ khủ, được rồi, bạch đế thiên ta không bằng ngươi, khủ khủ. Xà hoàng vừa ho khang, vừa dừng chiến đấu. Bạc đế thiên cũng không thừa thắng xông lên, chỉ ngực đầu một cái sau đó ác giải xà hoàng suốt trận. Mỗi cường giả nam thần châu bị chế phục đều được dẫn tới quảng trường triều thiên điện. Xà hoàng dẫn đầu. Sắc mặt của mọi người đều cực kỳ âm trầm, bộ dạng kiêu căng khó thuần. Nhìn một nhóm người này, Diêm Xuyên khẽ mỉm cười nói. Xà hoàng! Diêm Xuyên! Chúng ta là thần tử của đại ngạc, có chết cũng là thần tử của đại ngạc. Đừng hòng thu phục được chúng ta. Sa hoàng quát lạnh nói. Đừng hòng. Một đám cường giả nhất thời quát lên. À, cái u vương thực sự khiến người ta ước à o. Có một đám người như các ngươi vào sinh ra tử vì hắn. Diêm xuyên có chút cảm thán cười nói. Tất cả nhóm người đối diện đều ngẫm cao đầu, bộ dạng hùng hồn chính nghĩa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif Quận 6 chương 87 ngươi có thể trị sao? A sờ! À, Hoàng, Diêm Xuyên ta không hề có lỗi với các ngươi chứ? Diêm Xuyên bỗng nhiên lại nói Chân mày xà Hoàng nhớ lại, không nói gì. Lần trước, ngươi và cái ưu vương bị vây chết tại Bạch Cốt Sơn ta đã cứu các ngươi. Tuy rằng ta đưa thí sinh từ Nam Thần Châu tới, nhưng phần lớn đều là nhân tài bên ngoài Đại Ngạc Thiên Triều. Đại Ngạc Thiên Triều không có bản lĩnh lung lạc bọn họ ta lấy đi cũng không thể sao. Diêm Xuyên khẽ mỉm cười. Vẽ mặt Diêm Xuyên hòa ác, nhất thời khiến sắc mặt xà hoàng ưỡng đỏ. Ta biết mục đích các ngươi tới đây. Các ngươi lo lắng đại trăng ta hương thịnh sao? Nếu như đại ngạc thiên triều các ngươi có năng lực không thể tự mình hương thịnh sao? Không ngờ các ngươi lại tới đây phá hoại đại trăng ta hương thịnh. Phải nói là tâm nhãn của cái u vương quá nhỏ hay là nên nói hắn lấy oán trả ơn đây? Còn ngươi nữa, xà hoàng. Diêm xuyên cười nói Xà hoàng nhất thời nhớ mày thành chữ xuyên Các vị đại trăng giống như biển nạp trăm sông Với sinh linh hay tử linh đều không lưu ý lắm Nếu như các vị nguyện vào đại trăng ta Diêm xuyên hoàn toàn hoan nghênh Diêm xuyên cười nói Diêm xuyên còn chưa nói Một bộ xương phía sau xà hoàng đã lạnh lùng nói Hừ ta đã biết Diêm xuyên ngươi đừng hỏng khuyên chúng ta thần phụ Chúng ta sống chết đều là thần tử của đại ngạc Thần sắc của xà hoàng cũng dần dần kiên quyết Tuy rằng đại trăng yêu tài Đồng ý hay không ở lại đại trăng ta cũng không có hướng thú Các vị kính các ngươi đều là anh hùng Lần này ta thả các ngươi trở về Hy vọng sẽ không có lần sau nữa. Diêm xuyên trầm giọng nói. Cái gì? Ngươi muốn thả ta? Ngươi thật sự nguyện ý thả mấy người chúng ta ra sao? Một đám cường giả đại ngạc thiên triều nhất thời kinh ngạc. Hóa quang lập tức ra tay. Vèo, vèo. Mấy đạo hào quang bắn về phía cấm chế trên người các tử linh các tử linh. Các cấm chế ầm ầm vỡ tan Trong nháy mắt mọi người đều được tự do Khủ khủ khủ khủ Xà hoàng vừa ho khang Sắc mặt vừa phức tạp nhìn về phía Diêm Xuyên Ngươi thật sự để chúng ta đi sao? Xà hoàng trầm giọng nói Mời Diêm Xuyên khẽ mỉm cười Sắc mặt xà hoàng cùng các cường giả khác Nhất thời biến đổi một hồi Đây, xà hoàng đạp không trùng thiên. Một đám cường giả quay đầu lại nhìn Diêm Xuyên, mang theo một tia phức tạp, sau đó cũng bay lên trời cao. Trong chớp mắt, một nhóm người vọt về phía nam, biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Bên cạnh Diêm Xuyên, Dịch Phong bỗng nhiên mở miệng cười nói. Thánh Thượng An Minh Lý Tư cũng khẽ mỉm cười nói. Thánh thượng đây là một lần nuôi dưỡng trăm loạn thần cho đại ngạc thiên triều. Một khi đại ngạc thiên triều sụp đổ, những loạn thần này tất nhiên sẽ dễ dàng bị thánh thượng thu phục Lần này cái u vương không chỉ bại bởi thánh thượng. khí thần rời đi, lại làm mất đi cái tâm của thần tử. Mạnh văn nhược cười nói, thánh thượng không tha cái tâm thần tử của cái u vương không mất. Trong nháy mắt khi thánh thượng giam giữ rồi lại thả, mới chính thức chôn xuống trong lòng đám cường giả này hạt giống nghi vấn. Dịch Phong cười nói. Mưu thần đại trăng nhanh chóng ủng hộ cách làm gọn gàng của Diêm Xuyên. Ánh mắt của Diêm Xuyên lại chuyển hướng về hai chiến trường khác. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo bạch quan phóng về phía Diêm Xuyên. Vèo. Trong nháy mắt, Bạch Quan rơi xuống bã va Diêm Xuyên. Meo! Bạch quan đó chính là Miu Miu. Miu Miu rơi xuống bã va Diêm Xuyên, nhìn vũ trụ trong lòng bàn tay của Diêm Xuyên. Meo thật lợi hại. Nhiều tin tin như vậy. Miu Miu kêu lên. Miu Miu, sao ngươi lại tới đây? Diêm Xuyên câu mày nói. Ta vẫn ở đây. Vừa nãy ngươi đánh nhau, ta không đi ra mà thôi. Tuy nhiên, Mèo, Diêm Xuyên, lúc trước kia xà hoàng ho khang ta có thể trị được. Miêu Miêu tự hào nói, Ồ, ngươi có thể trị sao? Hắn bệnh về mệnh cách đấy. Diêm Xuyên bất ngờ nói, Ta biết, không phải ta từng nói với ngươi sao? Ta có khế thư của hổ tột. Miu Miu đắc ý nói. Khế thư của hổ tột. Xà hoàng không phải là hổ tột. Diêm xuyên cười nói. Ta không chỉ có, có khế thư của hổ tột ta còn có khế thư của xà tột. Miu Miu đắc ý nói. Xà tột. Ngươi sao có khế thư của xà tột. Lần này Diêm xuyên thật sự kinh ngạc. Mêu ta nào biết được. Trong mũ tiểu chiên của ta không chỉ có khế thư của xà tội. Trong 12 hai chi ta đều có khế thư. Hơn nữa mỗi điệu chi ta còn có một phần chủ mệnh cát. Chỉ cần lấy tỷ cách dung hợp với mệnh cát của xà hoàng, hắn có thể không có chuyện gì. Miu Miu nhỏ giọng nói. Chủ mệnh cát của 12 hai chi. Chân mày diêm xuyên đột nhiên nhớ lại. 12 phần Diêm xuyên cổ quái nhìn miu miu Miu Miu cũng biết tầm quan trọng của tin tức kia Bởi vậy không cần Diêm xuyên nhiều lời Miu miu đã nhỏ giọng nói cho Diêm xuyên biết Thế nào Miu Miu đắc ý nói Diêm xuyên nhìn chầm chầm miu miu nhìn một hồi suy tư Sao ngươi lại nhìn ta như vậy Meo” Miu Miu cổ quái nói, Bây giờ ta hoài nghi, Ngươi có khả năng đúng là mèo. Diêm xuyên cổ quái nói, Mèo, Lông trên người Miu Miu liền dưỡng đứng. Mèo muội Mèo muội ngươi, Miu Miu thiếu chút nữa thì kêu lên. Nhưng vào thời khắc cuối cùng Miu Miu cố gắng khắc chế. Tuy rằng bình thường Miu Miu không tốt, Nhưng trong trường hợp quan trọng như vậy nó vẫn biết nặng nhẹ. Cũng không muốn gây khó xử cho Diêm Xuyên. Nhưng ánh mắt Miu Miu vẫn lườm Diêm Xuyên một cái. Hừ, meo. Miu Miu tỏ ra khó chịu bỏ đi. Diêm Xuyên cũng không để ý tới nó, mà quay đầu lại nhìn về phía hai chiến trường kia. Trước tiên Diêm Xuyên nhìn về phía chiến trường của Quyết. Quyết không hổ là thiên hạ đệ nhất nhân 30.000 năm trước. Với thân thể phàm nhân, chiến đấu với khổng đạo khâu bất bại. Phải biết rằng, năm đó liên thần phụ thể mạo nhật đạo quân, khổng đạo khâu cũng có thể đánh cân sức ngang tài. Các tiên nhân thư viện cự lộc quần hùng khổng ra chiến đấu với quần hùng của đế triều yêu tổ. Quyết đang chiến đấu cũng phát hiện ra u cái vương đã rút đi. Quyết thao túng Ngọc Quyết ầm ầm đánh về phía trúc giãn Xuân Thu, ầm, dưới một tiếng trùng kích cực lớn. Chiến đấu trước kia bao gồm Quyết, yêu thiên thương, vân tâm, dẫn theo cường giả đế triều yêu tột, lại cùng đám người khổng đạo khâu. Mạnh lăng thiên ầm ầm tách ra, nơi chiến đấu yên bậc. Quuyết nhìn về phía Nam, Nhìn cửa triều thiên điện. Sau đó hắn lộ ra một nụ cười sang sản. Được thiên triều đại trăng khá lắm. Quyết cười sang sản nói. Yêu thiên thương khẽ như mày. Sắc mặt vân tâm có chút khó coi. Giờ phút này mạnh lăng thiên và người của thư viện cự lộc bỗng nhiên mỉm cười. Dù sao thư viện cự lộc cùng đại trăng kết minh. Đại trăng cường thịnh, thư viện cự lộc tất nhiên mừng rỡ theo. Hiện tại, thần sắc của người khổng gia vô cùng phức tạp. Lông mày khổng đạo khâu thoáng nhớ lại. Quyết, ngươi còn muốn quấy nhiễu cuộc thi lớn của ta sao? Diêm xuyên nhìn về phía xa Quyết nói. Quyết huyết sâu một cái. Đế triều yêu tục, chúc mừng thiên triều đại trăng, cuộc thi lớn toàn thiên hạ có tin vui. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif 6 chương 88 tâm tình của Hoàng wow. U-I-E-T Lấy lên được cũng bỏ xuống được Sau khi chiến đấu với khổng đạo khâu một trận Tuy rằng thắng bại chưa rõ Nhưng giờ phút này hắn cũng không còn cách nào quấy nhiễu được cuộc thi lớn toàn thiên hạ nữa Nếu quấy nhiễu không loạn được vậy không cần dây dưa nữa. Quyết nhìn về phía diêm xuyên tiếp theo khẽ mỉm cười nói. Cáo từ. Vung tay áo một cái quyết hào hiệp dẫn theo đám người yêu tột trong nháy mắt đi về phía bắc. Trong mắt yêu thiên thương chật hiện lên một chút không cam lòng. Vân tâm lại nhíu chặt lông mày, nhất thời thần thái phức tạp. Đại yêu yêu tục không ai phản đối Tất cả đều đi theo quyết đạp không rời đi Nhìn đại yêu yêu tục rời đi Chân mày diêm xuyên lại hơi nhớ lại Quyết thực sự không phải là dạng người đơn giản Lý Tư trầm giọng nói Diêm xuyên gật đầu một cái Trong chết mắt đại yêu đế triều yêu tục đã không còn hình bóng Tại chiến trường trước kia các tiên nhân thư viện cự lột nhanh chóng hạ xuống chỉ để lại một nhóm người khổng đạo khâu. Khổng đạo khâu. Thần sắc Diêm Xuyên thoáng cứng lại. Từ huyết mặt mà nói người này là ông ngoại của Diêm Xuyên kiếp này. Nhưng bởi vì cha mẹ Diêm Xuyên bị ép chết khổng đạo khâu chẳng quan tâm nên Diêm Xuyên cũng mấy thiện cảm với khổng đạo khâu. Ban đầu hắn vốn cho là khổng đạo khâu cũng tới quấy rối Nhưng không nghĩ tới khổng đạo khâu lại bán cho mình một món nợ ân tình như vậy Khổng đạo khâu xoay đầu lại, nhìn về phía Diêm Xuyên, khó miệng khẽ mỉm cười Lần này không giống với lần trước Lần trước khổng đạo khâu còn có tranh đấu với Diêm Xuyên Lần này khổng đạo khâu dường như nhìn thấu rất nhiều điều Khổng đạo khâu thoáng nhìn về phía diêm xuyên tiếp theo liền quay đầu nói Chúng ta đi Gia chủ chúng ta đi lúc này sao? Một tiên nhân của khổng gia mờ mịt nói Gia chủ Con cháu khổng gia đều cảm thấy cực kỳ mờ mịch không biết khổng đạo khâu có chủ ý gì Nhưng khổng đạo khâu lại không để ý đạt không rời đi Một đám người của khổng gia chỉ có thể bất đắc dĩ, theo hắn rời đi. Khổng đạo khâu rời đi, nhất thời khiến đám mưu thần đại trăng như mày. Thánh thượng, khổng đạo khâu giúp chúng ta, là muốn chuộc tội chuyện năm đó sao? Mạnh văn nhược câu mày nói. Không giống. Nếu vì chuộc tội, năm đó hắn đã trực tiếp cứu Thái hậu. Dịch phong lắc đầu một cái. Diêm Xuyên nhớ mày, suy đoán lần này khổng đạo khâu làm vậy là có dụng ý. Lưu Cường Thần có mặt Tăng số người hán vệ thâm nhập vào phía Tây tìm hiểu tất cả các tin tức của khổng gia. Diêm Xuyên trầm giọng nói Vâng, Cường giả bắt Thần Châu, Tây Thần Châu rút đi, Diêm Xuyên lại nhìn về phía chiến trường cuối cùng. Hoàng một mình độc chiến Nam Tiên và một thánh chủ. Đao khí trùng thiên. Phía Tây đao khí bão táp cuồn cuộn khiến người ta không có cách nào thấy rõ tình hình bên trong. Muốn chết. Giọng nói của Hoàng từ trong bão táp đao khí truyền ra. Âm âm. Một cái đầu từ trong bão táp đao khí bay ra. Là đầy của một vị tiên nhân. Hoàng một đau giết chết một vị tiên nhân. Đây là dưới tình huống bốn tiên nhân bao vây tấn công, còn có mộng tam sinh ở bên cạnh trợ giúp, vù. Trong bão táp đau khí cuộc chiến đấu bỗng nhiên dừng lại. Mộng tam sinh đeo hồ lô lớn, sắc mặt khó coi nhìn Hoàng. Giờ phút này bốn tiên nhân khác không còn xem Hoàng nhẹ như mây gió nữa. Thi thể không đầu cách đó không xa đã nói lên tất cả. Quyết đi, cái u vương đi, khổng đạo khâu đi. Mộng tam sinh lộ ra một nụ cười khổ. Sau đó mộng tam sinh lại nhìn về phía doãn hận thiên đang ở trên trường thi trong mắt lón ra một tia không cam lòng. Diêm xuyên, đại trăng còn chưa xứng có doãn hận thiên. Hôm nay... Nếu như ngươi thu nhận doãn hận thiên làm thần Tương lai tại tiên giới Ngươi nhất định sẽ phải làm kẻ địch của thiên hạ Kẻ địch của toàn thiên hạ Mộng tam sinh quát lạnh nói Mộng tam sinh vừa mở miệng quần thần đại trăng nhất Thời kinh ngạc nhìn về phía doãn hận thiên đang làm bài thi Đối với bên ngoài Doãn hận thiên ngoảnh mặt làm ngơ Chuyên tâm viết bài văn của mình Căn bản không thèm để ý đến những điều khác Thu nhận doãn hận thiên sẽ trở thành kẻ địch của toàn thiên hạ sao Ha ha ha ha Không cần phiền mộn tôn chủ nhắc nhở Doãn hận thiên vừa vào đại trăng Đại trăng ta tự nhiên sẽ tiếp nhận một trong những ân oán đó Hôm nay thiên triều đại trăng không hoan nghênh thánh địa thần tôn Diêm xuyên lạnh lùng nói. Mắt mộng tam sinh lạnh lùng nhìn doãn hận thiên phía xa, lại nhìn diêm xuyên cuối cùng nhìn về phía hoàng vẽ mặt đầy sát ý. Mộng tam sinh hước sâu một cái nói. Đây, vâng. Bốn tiên nhân khổ sở nói. Mang theo thi thể tiên nhân đã bị hoàng giết chết cả nhóm người đạp không tiến về phía tây. Người của thánh địa thần Tông đi. Chỉ còn lại Hoàng tay cầm trường đao bằng đồng. Hoàng vẫn đưa lưng về phía Diêm Xuyên. Hoàng không dám xoay đầu lại, sợ xoay đầu lại sẽ không nhịn được lao tới vết Diêm Xuyên. Hoặc là trong lòng nàng còn sợ điều gì khác thứ. Hoàng! Diêm Xuyên nhếu mày kêu lên. Lông mày Hoàng nhếu lại. Tại một sơn cốt phía dưới. Giờ phút này thần sắc của 12 đệ tử cũng đầy phức tạp nhìn về phía Hoàng. Tất cả mọi người không hiểu được tâm tình của Hoàng lúc này. Lần này bọn họ cùng Sư Tôn tới gặp kẻ thù của Sư Tôn. Vậy ai là kẻ thù của Sư Tôn đây? Diêm Xuyên. Ban đầu mọi người suy đoán người đó là Diêm Xuyên. Nhưng nếu là kẻ thù, vì sao Sư Tôn lại muốn giúp hắn? 12 đệ tử không rõ giờ phút này thần sắc Diêm xuyên cũng rất phức tạp Hoàng Diêm xuyên lại kêu lên Hoàng cắn cắn môi đưa lưng về phía Diêm xuyên huyết sâu một cái nói Diêm xuyên ân cứu mạng ngày xưa hôm nay ta trả lại ơn cứu mạng, Ngày xưa, thời điểm Hoàng bị một Phật đạt ám toán trúng độc, Diêm Xuyên đã từng cố Hoàng một lần. Giờ phút này, Hoàng lại lấy cớ này, để giúp Diêm Xuyên. Hoàng, chuyện năm đó đều là ân oán của thế hệ bọn họ không liên quan tới ta và nàng. Diêm Xuyên khuyên nhủ. Không! Hoàng quát lớn một tiếng. Âm! Đau khí cuồn cuộn bay vút lên trời. Thù giết cha không đội trời chung. Diêm xuyên trước tiên ta sẽ tìm diêm tự tại. Chờ khi ta giết chết diêm tự tại trước, sẽ trở lại giết ngươi. Hoàng quật cường, giọng đầy căm hận nói. Hoàng nói xong, ngửa đầu gầm dài một tiếng. Thời khắc nàng phát ra tiếng gầm dài trong nháy mắt phong vân trên bầu trời biến sắc. Gió to cuồng cuộn thổi về khắp nơi. Trên đỉnh đầu hoàng bỗng nhiên xuất hiện một đám mây đen khổng lồ. Mây đen vừa xuất hiện đã che kín bầu trời trong chớp mắt che phủ cả mặt trời. Thiên uy khủng khiếp đè áp xuống. Âm âm âm. Trong mây đen cuồng cuộn từng tia chớp nhanh chóng đánh xuống khắp nơi. Một khí thế hội thiên diệt địa đè áp xuống. Hoàng đứng trên một đỉnh núi cầm đao, nhìn mây đen dày đặc trên bầu trời, vẻ mặt dữ tợn, âm. Trong mây đen từng lôi điện hình con rồng đang nhanh chóng chạy qua chạy lại. Mây đen giống như một ao o rồng. Từng con lôi long sinh ra chạy về phía hoàng, lộ ra ánh mắt hủy diệt. Đồng thời gió to nổi lên khiến đất trời xung quanh yến kinh đều trở nên tối tâm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz Quận 6 chương 89 thập cử thiên kiếp P. Hùng mơ dương nhanh chóng dùng trận pháp bảo vệ yến kinh Mạnh lăng thiên và tiên nhân đứng bên cạnh diêm xuyên há hốt mồm ngạc nhiên nhìn về phía xa 7. Chính thiên kiếp nhân tiên kiếp Không đúng còn mạnh hơn cả nhân tiên kiếp gơn Huyền Tiên Kiếp Không, không phải là Huyền Tiên Còn mạnh hơn so với ta lúc trước Cửu Cửu thiên Kiếp Địa Tiên Kiếp Không, không phải Địa Tiên Kiếp Ta nhớ ra rồi, giống như độ kiếp của Tổ Sư năm đó Tổ Sư Đông Phương bất bại Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 50.000 năm trước sao Độ kiếp của Tổ Sư năm đó là Thập cử thiên kiếp, thiên tiên kiếp. Theo câu nói thập cửu thiên kiếp vừa ra, một đám tiên nhân đều há hốt miệng. Thập cửu thiên kiếp. Nói đùa sao? Một vạn năm mới có thể xuất hiện một cường nhân như vậy mà thôi. Thậm chí có lúc phải mấy vạn năm mới xuất hiện một người. Hoàng là tu vi thượng hư cảnh thập nhị trọng. Một khi vượt qua thập cửu thiên kiếp này tất nhiên sẽ trở thành thiên tiên. Đây là đệ nhất thiên hạ tiên. Thập cửu thiên kiếp vừa ra, gần như ánh mắt của tất cả cường giả yến kinh đều chăm chú nhìn qua. Thập cửu thiên kiếp, thiên kiếp mạnh nhất của Phàm nhân, vượt qua sẽ trở thành thiên tiên. Diêm xuyên đứng ở cửa triều thiên điện, khẽ như mày nhìn hoàng. Diêm xuyên biết hoàng thiên ưu việt Nhưng tốc độ tu hành này cũng quá khủng bố đi Thượng hư cảnh thập nhị trọng Lúc này mới bao lâu Chẳng trách năm đó đau ma để lại di thư Nói thiên phú của hoàng còn mạnh hơn cả đau ma năm đó Giờ phút này quần thần đại trăng Bắt tính đại trăng đều cực kỳ ngưng trọng Bầu trời hoàn toàn u ám Lôi lông bơi lội bên trong kiếp vân. Sau khi bơi một hồi, một con lôi lông lớn người trượng tính vẫy đuôi xuống thăm dò. Lôi lông rứt gào. Nơi nào nó đi qua đều nổi lên lôi hỏa đốt cháy tất cả. Dường như có một lôi lông rứt gào tông biển lửa lao xuống về phía hoàng với uy thế hủy diệt. Hoàng ngẫm đầu nhìn lên trời, khuôn mặt đột nhiên lộ vẻ giữ tợn. Hoàng dữ tận rống lên một tiếng, một đạo đao khí hung mảnh bay vút lên trời. Ẩm! Trong nháy mắt, biển lửa bị xé rát. Lôi long bị cổ đao khí này đánh tới. Lập tức bị róc xương lóc thịt. Sau đó biến mất. Tại cửa triều thiên điện, mạnh lăng thiên và một đám tiên nhân, nhất thời há hốt mồm mờ mịt. Nói đùa sao? Năm đó ta thiếu chút nữa đã bị lôi long thiên kiếp kia đánh chết. Nàng, nàng. Nàng chỉ cần rống một tiếng. Chỉ cần rống một tiếng thôi sao? Mạnh lăng thiên khóc không ra nước mắt. Đâu chỉ có mạnh lăng thiên, mấy tiên nhân phía sau cũng cảm thấy vô cùng cay đắng. Lúc này, mọi người mới chật phát hiện trước đây, mình thật sự đã quên mất hoàng. Sự cường đại của Hoàng đã vượt qua nhận thức của mọi người từ lâu. Diêm xuyên hít sâu một cái nhìn. Trong sơn cốc phía xa, giờ phút này một đám đệ tử của Hoàng nhìn thấy cũng cảm thấy nhiệt huyết dân trào. Sư Tôn hung mãnh đã không thể dùng ngôn ngữ để hình dung được nữa. Hoàng rống một tiếng, hủy diệt một lôi long. Hoàng lạnh lùng nhìn lên bầu trời. Bên trên thập cử kiếp vân vẫn còn có mấy trăm lôi long qua lại. Con lôi long đầu tiên bị chôn vùi, mấy trăm lôi long đột nhiên đồng thời nổi giận. Trăm long gít gào. Mỗi con lôi long đều há rộng miệng, dường như muốn lao thẳng xuống. Lực lượng của một con lôi long có hạn. Nhưng hiện tại 100 lôi long thì sao? Mắt thấy trăm con lôi long muốn vẫy đuôi lao xuống. Ui ác khổng lồ ép xuống khiến vô số bắt tính yến kinh đều không dám thở mạnh. Nhưng Hoàng lại không hề sợ hãi. Ngược lại, nàng còn đạt không bay vút lên trời. Vèo! Trong nháy mắt Hoàng vọt tới bên trong kiếp vân tiến vào bên trong thập cửu thiên kiếp. Làm gì vậy? Nàng phát điên rồi sao? Mạnh lăng thiên cả kinh kêu lên. Thiên kiếp. Bên trong kiếp vân mới là đáng sợ nhất. Tại sao nàng lại vọt vào trong đó? Lại một vị tiên nhân cả kinh kêu lên. Các tiên nhân kêu lên sợ hãi. Diêm xuyên đứng bên cạnh trong mắt lộ ra một tia lo lắng. Trăm long mang theo sự phẫn nộ, ầm ầm ẩn vào trong kiếp vân, la về phía hoàng. Muốn chết Tiếp theo một tiếng quát lớn của hoàng Bên trong kiếp vân đột nhiên truyền ra từng tiếng nổ mạnh liệt Âm um, Hàng ngàn hàng vạn đau khí màu xanh từ trong kiếp vân bắn ra Đau khí mạnh mẽ lao ra trong nháy mắt với tốc độ nhanh chóng lại bắn vào bên trong Chết Hoàng quát lạnh một tiếng Âm um, Một đầu lôi lông rơi ra khỏi kiếp vân Chết Chết Chết Tiếp theo từng cái đầu rồng lần lượt rơi ra khỏi kiếp vân. Bên trong kiếp vân truyền đến những tiếng lôi long kêu rênh, nhưng căn bản không có cách nào nghịch chuyển được sự thật trước mắt. Đau ý của hoàng quá mức bá đạo. Mỗi đầu rồng rơi ra, chính là một con lôi long bị chém đầu. Trong nháy mắt trăm cái đầu rồng rơi ra khỏi kiếp vân. Đầu rồng rơi rụng trên mặt đại địa va chạm với đại địa làm nổ tung tạo thành một hẻm núi lớn. Trong chớp mắt trăm hẻm núi xung quanh Yến Kinh được sinh ra. Trong thời gian ngắn ngủi, hoàng đã giết tất cả lôi lông. Mạnh lăng thiên và một đám tiên nhân thực sự không thể nói được điều gì. Quá đã kiếp người. Năm đó thời điểm mình độ tiên kiếp là cử tử nhất sinh khổ sở suyết chết. Trước mắt bọn họ là hoàng độ tiên kiếp, hơn nữa còn là thiên tiên kiếp, lại rết rồng như rết chó lợn. Một đám tiên nhân không chỉ cảm thấy xấu hổ, còn có cảm giác không còn mặt mũi nào gặp người khác. Thập cử thiên kiếp, vòng thứ nhất là trăm long diệt thế. Vòng thứ hai, có khả năng sẽ càng đáng sợ hơn. Lý Tư ở bên cạnh trầm giọng nói. Không sai. Vòng thứ hai của thiên tiên kiếp có uy lực mạnh hơn vòng thứ nhất mấy lần. Một tiên nhân đứng bên cạnh rốt cuộc tìm được một chút thăng bằng, lập tức nói. Vòng thứ hai, hoàng hẳn sẽ phải ăn lực. Mạnh lăng thiên nhất thời hét một hơi dễ chịu nói. Nhưng ngay khi một đám tiên nhân còn đang cầu khẩn hoàng độ kiếp sang nan trong kiếp vân lại truyền đến một tiếng hét lớn của hoàng. Đao ma thiên hạ Hoàng vừa hét lên tiếng hét vang vọng khắp nơi Đồng thời Tất cả mọi người nhìn bằng mắt Thường có thể thấy một đạo đao cương cực lớn Từ trong kiếp vân bắt đầu ầm ầm chém về một phía khác Chỉ liếc mắt nhìn đao cương kia một cái Đều khiến người ta cảm thấy tâm can cực kỳ lạnh lẽo Thời khắc một đám tiên nhân há hốt mồm Dao cương kia đã ầm ầm chém kiếp vân thành hai nửa. Thập cửu thiên kiếp khổng lồ che kín bầu trời. Nhưng giờ phút này, tại trung tâm của kiếp vân đang che kín bầu trời lại xuất hiện một khe hở. Khe hở này chia kiếp vân thành hai nửa. Ánh mặt trời qua khe hở này chiếu xuống dưới, soi sáng khắp đại địa. Đám tiên nhân muốn hóa thạch. Nàng, nàng Nàng giết chết thập cử thiên kiếp sao? Chuyện này sao có thể xảy ra được? Sao có thể như vậy được? Âm! Thập cử thiên kiếp đã ầm ầm nổ tung. Rõ ràng. Đám tiên nhân tiên sẽ không thể nhìn thấy thập cử thiên kiếp vòng thứ hai. Vòng thứ ba thậm chí vòng thứ tư xuất hiện được nữa. Bởi vì thiên kiếp cũng đã bị hoàng tiêu diệt. Sao còn có phòng thứ hai? Mạnh Lăng Thiên, Bạch Đế Thiên, Đám Tiên, Diêm Xuyên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.f.y.z. Quận 6 chương 90 phá nát hư không? Tò, Hập cửu thiên kiếp nổ tung, vô số lưu quan lao thẳng về phía hoàng đang cầm đao đứng trên không trung. Rất nhiều lưu quan xông vào trong cơ thể của Hoàng, dường như đang biến nguyên khí trong cơ thể Hoàng thành tiên nguyên vậy. Trên người Hoàng nhất thời phát ra hàng ngàn hàng vạn hào quang Đồng thời cũng đúng vào lúc này khí thế Hoàng được gột rửa một phen, bước vào thiên tiên cảnh giới. Như vậy là xong rồi sao? Mạnh lăng thiên hóa đã nói. Đám tiên nhân! Những người như Diêm Xuyên chưa từng vượt qua tiên kiếp chỉ cảm thấy điều này thật kinh diễm. Nhưng trong mắt của một đám tiên nhân lại lộ vẻ vô cùng cay đắng. Cùng là độ tiên kiếp, so với người nào đó lại có sự chênh lệch lớn như vậy chứ. Hào quan hội tụ trên người Hoàng suốt một canh giờ. Lúc này Hoàng mới hồi phục như lúc ban đầu. Khí thế của thiên tiên nhất thời khiến vô sáu cường giả kinh ngạc cảm tháng. Hoàng, chúc mừng. Diêm xuyên quay về phía trên không kêu lên. Hoàng vẫn đưa lưng về phía Diêm xuyên. Trong thời khắc Diêm xuyên chúc mừng, thân hình Hoàng khẽ run rảy, nắm chặt trường đao trong tay, không hề trả lời Diêm xuyên. Sau đó nàng phất tay áo. 12 đệ tử nhất thời bị Hoàng kéo tới phụ cận. Bỏ. Hoàng chém một đao về phía hư không. Kèn kẹp. Hư không trước mặt Hoàng giống như bị chém nát nhất thời lộ ra một lỗ hông lớn bằng ba người. Chúng ta đi. Hoàng trầm giọng nói. Lôi mười đệ tử, Hoàng nhất thời chui vào trong đó. Âm âm âm. Lỗ hổng lớn kia chậm rãi phục hồi như cũ Trong chết mắt dường như lúc trước chưa từng có lỗ hổng như thế Trời vẫn xanh thẳm Ánh mặt trời chiếu khắp Tất cả khôi phục như lúc trước dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy Chỉ có vô số sự tàn phá trên mặt đất mới chứng minh có sự tồn tại trước đó Hoàng đi rồi Nhìn theo hướng hoàng rời đi, chẳng biết tại sao Diêm Xuyên đột nhiên có một loại cảm giác thất vọng mất mát. Phi thăng, hoàng phi thăng. Hơn nữa còn mạnh mẽ phá nát hư không để phi thăng. Mang theo 12 đệ tử. Sắc mặt mạnh lăng thiên phức tạp nói. Đâu chỉ mạnh lăng thiên, giờ phút này đám tiên nhân cũng có cảm giác không nói lên lời. Nhìn theo hướng Hoàng rời đi, khó miệng đám tiên nhân chỉ còn lại cay đắng. Tiên giới sao? Diêm xuyên khe khẽ thở dài. Hoàng đã rời đi, Diêm xuyên nhanh chóng che giấu tâm tình của mình. Tiên giới? Nếu đi tới tiên giới, sớm muộn sẽ gặp lại. Hít sâu một cái, Diêm xuyên lại nhìn về phía trường thi. Bên trên trường thi, có vài thí sinh thi văn chứng kiến tất cả những chuyện vừa xảy ra. Nhưng cũng có vài vẫn đang vùi đầu viết. Luận sách nhất thống thiên hạ. Trải qua khoảng thời gian này, có vài thí sinh đã viết xong bài văn của mình. Vù, có một thí sinh hạ bút xuất hiện khí tượng. Khi nét bút cuối cùng hạ xuống trên bài thi phát ra một khí tức huyết sắc song thiên. Hình thành một huyện ảnh. Giết. Bên trong huyện ảnh, vô số tướng sĩ chém giết tư thế hào hùng, da ngựa bọc thây. Trong giết chốc tàn khúc, chủ nhân bình định thiên hạ một phương. Hạ bút xuất hiện ra khí tượng như vậy, khiến thí sinh này cảm thấy thỏa mãn. Cách đó không xa, lại một thí sinh hạ bút hiện ra khí tượng. Bên trên bài thi, hạo nhiên chính khí trùng thiên. Trong hạo nhiên chính khí có mấy đại hiền mặc áo bào trắng ân đức thiên hạ cùng trợ giúp đế vương. Đế vương quân lâm thiên hạ đến chậu. Vạn túi vạn túi vạn vạn túi. Lại một phen giống như thiên hạ đại trị. Hai người hạ bút xuất hiện khí tượng còn chưa đủ. Tiếp theo lại không ngừng xuất hiện khí tượng khi hạ bút. Trong lúc nhất thời, trong 25 vạn thí sinh có 300 thí sinh hạ bút tạo ra phong mưa kinh thế. Trong lúc nhất thời phong vân nổi lên bốn phía thiên hạ kinh ngạc. 30 người hạ bút hiện ra khí tượng, hình thành 30 bức cẩm tú sơn hà. Diêm xuyên hiếp sâu một cái trong mắt lón ra một ti thoải mãn. 300 người hạ bút xuất hiện ra mưa gió ca. Ê. Nương Hơn T Hơn Ê e. 30 người hạ bút hiện ra khí tượng Nhưng đây là đại trị thế gian Khoa thi những đời tước chưa từng có lần nào lại có hiện tượng như vậy Ánh mắt quần thần đại trăng cũng nhanh chóng nhìn đến Mỗi người bọn họ đều vui mừng dị thường Đám tiên nhân Thư viện Cự Lộc thần sắc lại cực kỳ phức tạp. Văn đàn thánh điệu. Vạn năm nay Thư viện Cự Lộc cũng chưa từng xuất hiện văn phong cường thịnh giống như vậy. Trước mắt chỉ là một cuộc thi lớn, đại trăng lại thu nạp nhiều nhân tài như vậy sao? 30 bức khí tượng, mỗi người mỗi vẻ không ai phục ai. Lúc này ánh mắt Diêm Xuyên dần dần chuyển hướng sang Doãn Hận Thiên. Chỉ thấy bài thi của Doãn Hận Thiên cũng đã được viết xong. Ánh mắt Doãn Hận Thiên có chút ngưng trọng, viết ra nét bút cuối cùng. Viết xong, Doãn Hận Thiên mang theo vẻ hào hiệp, cầm bút lông trong tay nhất thời ném sang một bên. Âm. Um. Bên trên bài thi của Doãn Hận Thiên đột nhiên có một ánh sáng màu xanh khổng lồ bắn ra. Ánh sáng màu xanh vừa ra, lập tức bao phủ tất cả quảng trường Triều Thiên Điện. Búp hạ hiện ra khí tượng. Không chỉ có như vậy. Còn là ánh sáng màu xanh bắn ra chèn lên hình ảnh của 30 khí tượng khác lớn ác. Bài thi của 30 người khác. Ẩm um, Ẩm um, Ẩm. Um. 30 tiếng nổ giống như trấn áp 30 phần bài thi giống. Trong chớp mắt, nó đã thu nạp 30 phần bài thi kia. 30 hình ảnh giống như 30 quốc gia. Phần khí tượng này của Doãn Hận Thiên nhất thời trấn áp 30 quốc gia. Nhất thống 30 quốc. Bao quát 30 quốc gia trên cùng một mảnh đất. Về phần những mưa gió phong vân hình thành do hạ bút cũng bị bao quát bên trong đó Thiên hạ nhất thống, nhất thống thiên hạ Hình ảnh của doãn hận thiên rất đơn giản, chính là một mảnh trời Bầu trời xanh thăm thẳng quan sát đại địa phía dưới Lấy trời làm quốc nhất thống thiên hạ Lý tư khẽ như mày trong mắt lón ra một tia than thở Quần thần ghé mắt, nhìn về phía một đám thí sinh. Gió nhẹ thổi qua mái tóc màu xanh của doãn hận thiên. Một tài năng kinh diễm. Giờ phút này tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt cảm thán. Văn nhân tự có khí khái văn nhân. Một phần văn chương, dù chưa đọc nhưng từ khí thế biểu hiện ra như vậy đã nói rõ tất cả. Ba thí sinh hạ bút hiện ra khí tượng lúc trước không có nửa điểm không phục. Lúc trước 30 mươi người vẫn là từng người tranh đấu. Nhưng Doãn Hận Thiên dùng một bài văn lại định càng khôn. Nhất thống thiên hạ che lớp 250.000 thí sinh. Đưa bài văn của Doãn Hận Thiên tới. Diêm xuyên trầm giọng nói. Vâng, Lưu Cẩn lập tức tiến lên. Bài thi phát ra ánh sáng màu xanh trùng thiên của dõi hận thiên nhanh chóng được đưa tới trước mặt diêm xuyên. Thiên phú Người trong thiên hạ trời cũng vậy. Người trong thiên đạo trời cũng vậy. Lấy lòng trời chế ngự lòng người, lấy thiên uy uy hiếp thiên hạ. Thượng thuận phạt nghịch, lôi đình mưa móc đều làm theo thiên ân, thiên phạt sát khí Một phần thiên phú đọc tới, nói ra thiên tâm khó lường, nói ra hùng tâm nhất thốn thiên hạ. Phải là người có ý chứ như thế nào, mới có thể viết ra bài văn như vậy. Qua bài văn này, Diêm Xuyên dường như thấy được một bộ đại trị vậy, giống như hương thịnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Quận 6 chương 91 Trạng Nguyên Doãn Hận Thiên Vương Tiễn. L. Lưu Cẩn khanh hãy đọc bài thiên phú này cho tất cả các thí sinh nghe.